Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 218 Pháp bảo thành cùng bổ tinh khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Trong luyện đan phòng, phía trên thú đầu tại tâm hỏa cầu kim sắc hừng. Hực thiêu đốt một viên châu màu đỏ thấm đang chậm rãi xoay tròn. Bên, cạnh đó, một gã thiếu niên vận trường bào sám bạch vẻ mặt nghiêm nhị. Đang tập trung khống chế hỏa cầu. Thời gian thoáng qua đã là bảy 7 chín ngày từ lúc dùng hết tinh. Nguyên tán, Lâm Hiên chỉ có thể dựa pháp lực của mình miễn cưỡng tiếp. Tục mà thôi. Nửa con trăng gần đây, mặc dù không thể nói nhất nhật. Bằng tam niên, nhưng thực tế Lâm Hiên đã nếm trải đau đến tới cực điểm. Chỉ là đến sáng nay, Lâm Hiên cảm giác thân thể đã đến cực hạn. Nếu kiên trì tiếp tục luyện hóa pháp bảo không chỉ không tế luyện thành. công mà cảnh giới tu vi của hắn chắc chắn thụt lùi. Ôi xem ra mưu sự tại nhân thành sự tại thiên mà thôi." Lâm Hiên thở dài, đang chuẩn bị từ bỏ, lần này không phải mình không cố gắng xem như vận mệnh kém một chút. Nhưng đúng lúc này, huyền hỏa, thần châu tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa phóng ra hào quang chói mắt. Mắt thấy gì cảnh, Lâm Hiên hết sức vui mừng, điều này hiển nhiên là Điểm báo trước Pháp bảo muốn tế luyện sắp hoàn thành. Cắn răng lần nữa chân nguyên trong cơ thể tuần hoàn thêm một vòng. Đem những linh lực cuối cùng trong cơ thể hình thành một quang trùm Lớn cỡ ngón tay. Lâm Hiên cẩn thận đem chùm sáng rót vào bên trong. Huyền hỏa thần châu tiếp tục phun ra tiên thiên chân hỏa luyện hóa. Thêm ba canh giờ ngắn ngủi nữa đối với Lâm Hiên mà nói lại là gian. nan tới cực điểm cho đến mặt trời xuống núi đã là giờ tuất huyền hỏa thần châu mới đột nhiên rung động dữ dội tựa như bất cứ lúc nào muốn phá không phi ra lâm hiên không kinh sợ mà còn vui mừng vội vàng đem một hoàn bổ linh đan cùng trúc cơ đan chiếm phục dùng vào sau khi hiệu lực của đan dược hóa mở hai tay lập tức kết pháp quyết đem vài đạo sáng đánh vào kim hỏa cầu trên không Quanh một tiếng. Kim hỏa cầu như căng đến mức cực hạn muốn vỡ ra. Nhưng. Sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại như là bị huyền hỏa thần châu hút vào. Rất nhanh toàn bộ kim hỏa cầu tan nhanh vào hạt châu như chưa từng tồn. Tại. Lâm Hiên lúc này sắc mặt đai hỉ. Pháp bảo giống như có thông linh với. Hắn phi vào bàn tay. Nhìn vào vật ấy. Lâm Hiên không tự kìm hãm được. Cười lên. Không có uổng phí bản thân rót vào nhiều tinh khí như vậy. Quả thật như trong ngọc giản miêu tả. Cùng ý nghĩ cơ a a bản thân tương thông, hiệu quả so với tưởng tượng còn hơn nữa. Mặc dù còn chưa thử qua, nhưng chắc hẳn có thể phát huy ra uy lực pháp bảo trên dưới nửa thần. Thông, quả thực là vượt quá xa ý nghĩ ban đầu của hắn. Tuy nhiên Lâm Hiên không có thời gian mừng rỡ quá lâu, càng không kịp Tỉ mỉ thưởng thức pháp bào. Đem vội vã thu vào trong túi chứ vật. Hắn. Bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa. Tiếp tục dùng không ít đan dược. Đến sáng hôm sau. Tuy là nhờ dược lực. Của trúc cơ đan và bổ linh đan bổ sung pháp lực. Nhưng đối với sự suy. Kiệt tinh khí gần như lực bất tòng tâm. Không hiệu quả. Lâm Hiên cố gắng đứng dậy. May là vẫn miễn cưỡng duy trì cảnh giới tạm. Không rớt xuống nhưng cũng rất nguy cơ. Hắn lập tức tới dược viên. Cũng khéo tiếp hắn vẫn là phùng thăng với gương mặt đầy khách khí. Còn thấy Lâm Hiên sắc mặt sám trắng tưởng Lâm Hiên là tu luyện sai. Lâm vội vàng qua hỏi Han ăn cần. Là lòng tốt hay thế nào cũng được. Lâm Hiên nào có muốn cùng hắn dây. Dưa vội đem tờ đơn dược lấy ra chờ hắn đem các loại dược liệu. Lần trước từ Lâm Hiên thu được không ít lợi ích Phùng thăng tự nhiên Không dám chậm trễ Lập tức đem các loại dược liệu đặc biệt mang tới Cho Lâm Hiên Sau khi Lâm Hiên tiếp lấy Cũng cho hắn mười miếng tinh thạch làm như Thù lao Đương nhiên không phải là mất phí mua những dược liệu này Thân là Bồn môn thiếu chủ Lâm Hiên mỗi tháng được cung phùng số lượng dược Liệu nhất định Chỗ này tất cả đều là miễn phí. Được lợi ích như thế, phùng thăng khách khí phi thường đối với Lâm. Hiên có phần sun soi. Đối với nhân loại tham tài cho hắn lợi ích dễ dàng sai sự thu thập. Nhưng ngược lại không thể quá nhiều dễ dẫn tới đối phương tham lam. Hơn, Lâm Hiên cũng chỉ là coi hắn như tai mắt mà thôi, bây giờ cũng không. Thời gian thu thập tin tức từ hắn. Sau khi dặn dò vài câu về tới động. Phủ của mình, Lâm Hiên bắt đầu tinh chế nguyên liệu đan dược luyện chế. Tinh nguyên tán. Sau một đêm tính tỏa, pháp lực miễn cứng đã khôi phục bảy tám tầng. Nhưng vì tinh khí cản kiệt, lần này tinh chế lại là vô cùng gian nan. Mỗi loại vật liệu đều thất bại mấy lần, với lại tiêu hao thời gian. Cũng hơn lần trước những mấy lần. Thiếu ra, ngươi nghỉ ngơi đi, đan dược này, nguyệt nhi ta luyện chế. Là được, Nha đầu này mặc dù cùng Lâm Hiên chủ tôi huyết khế, không thể nói tâm, ý tương thông. Nàng cũng vừa mới bế quan đem truy thủ luyện hóa thành, công cảm giác được tình hình thân thể Lâm Hiên hư nhược, nhẹ nhàng. Tới đây, nhìn vẻ mặt lo lắng của nha đầu này, Lâm Hiên khẽ gật đầu, lúc này hắn, quả thực hắn lực bất tòng tâm, mặc dù biết cảnh giới luyện đan nguyệt. Nhi như thế nào, nhưng dù sao luyện phế đi mình cũng có thể tinh chế. Lại, hắn lại ngồi tính tỏa. Sau khi nguyên liệu đã vào lò luyện đan, Lâm Hiên đem ghi lại luyện. Đan thuật trong ống thẻ ngọc ném cho Nguyệt Nhi, chính hắn thì rơi vào. Trong nhập định, sau cửa ngày, Nguyệt Nhi cuối cùng đem tinh nguyên tán luyện thành. Có lẽ là vận mệnh của hắn thực sự tốt, lại một lần thành công. Đáng tiếc bởi vì nguyên liệu không đủ, vèn vẹn có nửa lô, nhưng đối với lâm hiên mà nói, giống như nắng hạn ngày gặp mưa. Vội vàng phục vào đan dược, sau đó thúc dục hóa hiệu lực của thuốc. Sau nửa tuần trăng, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hiểm. Cảnh bị rớt tu vi đã được giải trừ. Đương nhiên sau này, muốn khôi. Phục tinh khí còn cần điều dưỡng tiếp tục phục dùng tinh nguyên tán. Sau khi dung hết tinh nguyên tán, Lâm Hiên ngẫm nghĩ lại không có tới. Dược viên nữa, dù sao bổn môn luyện đan sư đâu phải là hạng vô dụng. Chỉ cần xem xét bản ghi chép dược liệu của hắn có thể đoán được hắn. Luyện đan dược gì? Nhiều tinh nguyên tán như vậy có thể cho khiến. Người hoài nghi, Lâm Hiên cẩn thận sẽ không muốn có nhiều sai lầm. Nay đã khôi phục một ít nguyên khí nên hắn lựa chọn khu vực phường. Thì lân cận Những dược liệu này cũng đều không khó mua. Cứ như vậy. Lâm Hiên lại tiêu hao gần một con trăng nữa. Cuối cùng. Đem tinh khí bổ sung đầy đủ. Đồng thời thử uy lực huyền hỏa thần châu. Sau khi đắt luyện hóa.